Hồi thứ 19 Trung hậu lập đài chính trự Nương nương cầu thánh ba phen Khi yên sứ lui ra rồi Tề vương bàn nói với Trung hậu rằng Ngự thề phải ráng làm sao Cho khỏi mất thanh danh Trung hậu nói Việc ấy có khó chi Bệ hạ chớ lo mà nhọc dạ. Tề vương cả mừng Rồi lại hỏi rằng Chẳng hay ngự thề Tính ở chỗ nào mà khảy đơn này Trung hậu nói, bệ hạ chớ lo, để cho tôi mặc liệu. Nói rồi, liền hạ chỉ truyền đòi thợ mộc cho nhiều, dạy ra trước cửa ngọ môn, cấp một cái đài bề cao chính trượng, rồi treo bông kết lụa trên dưới cho chỉnh tề, trong ngoài cho sạch sẽ, lại đặt một bàn hương án. Xong đất kỳ hương, phải làm tức tốc cho đúng kỳ, nếu trễ nãy thì tất cả đều bị xử trảm. Ai nấy đều lãnh chỉ lo lắng mà lập đài. Trùng nương nương lại truyền chỉ cho Quỳnh môn quan đi rao khắp mười một nước quanh dân, cùng là trong nước bất kỳ cống giám sinh viên hoặc là cử nhân, cùng là bá tánh đều tụ hết lại để nghe đờn. Lệnh chỉ truyền đưa ra, chưa đầy một ngày thì đã lập xong rồi. Quan quân bèn vào tâu rằng mười một nước quanh dân và bá tánh đã tụ tới đông đủ cả rồi chung nương nương liền khiến sắm sửa phụng liễn đi với tề vương hai bên nhạc trỗi đàn ca bác âm tề tấn chẳng bao lâu ra tới ngọ môn nương nương bèn xuống xe yên sứ là tấn anh bước tới Quy mợp rồi tâu rằng tôi hầu đợi nương nương hãy coi như thế nào đặng còn trở về mà phục chỉ kẻo chúa tôi trong đợi chung nương nương cười rằng ngươi hãy ở trước đài ngảnh tay mà nghe hãy ta đờn rồi thì ta hãy cho ngươi đi về nước tấn anh vân lệnh lui ra nương nương xem thấy 11 nước quan dân đều quỳ hai bên mà tiếp nghinh phụng giá bèn truyền cho quan lộc tự bài yến thiết đãi mỗi ngày cho đủ ba bữa còn những cống giám san viên và bá tánh trong nước cũng đều thiết đãi lại phải sắm đồ chai cho tinh khiết Để đem lên trên đài mà cúng thần tiên Trùng nương nương truyền chỉ ra rồi Liền dây lại mà nói với Tài Vương rằng Xin chúa công hãy trở về an cực điện mà nghe Đặng cho tôi lên đài Tài Vương cười rồi nói rằng Cái đài này nó cao lắm E khó mà lên được Ngự thê hãy cẩn thận Trùng hậu nói Bệ hạ chớ lo Ta cởi may đi lên đó Có khó chi đâu mà sợ nói rồi liền thò vào tay áo lấy ra một tấm thần tiên phách trải trên mặt đất khiến bọn cung nga ôm cây đờn kìm và đứng trên tấm vân phách rồi thổi ra một cái tức thì tấm vân phách liền hóa ra đám mây đưa bọn cung nga bay bổng lên trên đài nương nương lại đọc thần chú lâm râm bỗng thấy dưới chân có tòa sen hiện ra hào quang năm sắc chối lòa rồi cũng đưa nương nương bay tút lên trên đài tề vương thấy vậy lòng mừng khắp khởi Còn những quan quân đứng coi Thấy đều khen phục Khi lên đến đài rồi Nương nương đứng giữa Phái vang và khẩn cầu Thánh Mẫu Ngày ấy Lê Sang Thánh Mẫu đang ngồi trong động Bỗng nghe mùi hương phản phất Thì hiểu rõ căn nguyên Bèn đòi sáu vị tiên cô vào mà thương nghị Sáu vị tiên cô đều nói Cây đần ấy khó khẩy Vậy xin thầy hãy liệu lẽ nào mà giúp đỡ cho chung thơ thơ đặng tròn việc. Thánh Mẫu nói, việc này phải qua hỏi thăm Tây Vương Mẫu mới xong. Nói rồi liền khiến tiểu đồng coi động, Rồi dắt sáu vị tiên cô cởi phụng bay qua cung Diêu Trì. Nói về bà Tây Vương Mẫu ở tại cung Diêu Trì, Nghe tiên nữ báo rằng có bà Lê Sang Thánh Mẫu đến thăm, Vương Mẫu cả mừng vội vàng ra Ngoài cung, hai đàn làm lễ ra mắt nhau Xong rồi mời ngồi Tây Vương Mẫu bèn hỏi rằng Chẳng hay tiên muội đến đây có việc chi? Thánh Mẫu nói Em qua đây, trước là thăm chị Sao hỏi chị mà mượn cái cây tiêu vĩ tiên kim Đem về dùm trong dây lá Tây Vương Mẫu lại hỏi Tiêu muội muốn mượn cây tiên ấy để làm chi? Thánh Mẫu nói Nhân vì nay có sứ bên Yên Quốc Đem về tề dân lên cây ngẫu tư cầm đặng đố nước tề Coi ai khẩy đặng Em nghĩ lại như cây ngẫu tư cầm ấy Thì khẩy làm sao mà ra được tiếng Này Mão đoan tin Nó cầu khẩn Nên em phải đến đây mượn cây tiên vĩ kim đặng lấy tiếng đờ này Thế cho cây kia mà giúp nó thì mới xong Tài Vương Mão nghe rõ đầu đuôi Liền khiến tiên nữ vào lấy cây tiên vĩ kim ra Cho bà Lê Sang Thánh Mẫu mượn Thánh Mẫu tiếp lấy rồi Trao cho sáu vị tiên cô mà dặn rằng Các người hãy đem cây đờn này Mào xuống dưới đông tề giúp nó cho mau Sáu vị tiên cô vâng lệnh lãnh đờn ra đi Còn bà Thánh Mẫu cũng từ giả tay vương mẫu Để trở về bổ động Nói về sáu vị tiên cô Khi lìa khỏi diêu trì tiền giá võ đàn vân xuống tốt dưới vân đài nhằm lúc trung hậu đang đứng vái vang cầu khẩn xảy thấy sáu vị tiên cô đáp xuống thì mừng lắm hai đàn làm lễ ra mắt nhau rồi thuật hết đồng đuôi các việc